Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Trong một tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tiếp tập Số 39 của bộ truyện Gạo Thế chi Vương Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay vui và thú vị Hãy đừng quên like và đăng ký kênh giúp Phong nha Bây giờ thì xin mời các bạn có nghe tập truyện Gạo Thế chi Vương Tập 39 Lâm phàm giờ phút này Nhìn không trước mắt Thầm nói gà con Mày mau bỏ lốt vô tích sự ăn no chờ chết kìa đi. Lấy lại khí phách tổ tiên. Hóa thành vương giả của môn thú đi. Đừng có làm ta thất vọng. Lâm Phạm cũng không hề lo lắng cho gà con. Tu vi tiểu thiên vị sơ dai. Còn là đời sau của hung thú thượng cổ. Nếu như hung thú bình thường cùng đẳng cấp giết chết. Vậy thế giới này cũng hết thuốc chữa rồi. Ở trong một sát na. Một màn khiến cho Lâm Phạm trận mắt há mồm phát sinh. Con gà con bị dọa tết thất thanh kia. Vậy mà vào lúc này sinh biến hóa Thân thể tí tẹo lông kia đột nhiên phát hào quang rực rỡ màu đỏ. Không phải là lửa mà là một loại lực lượng không biết tên. Mà cho Lâm phàm kinh ngạc không phải chỉ vậy. Giữa hào quang kia còn có một con rồng không biết từ nơi đâu hiện ra giữ tận giết gạo. Thế nhưng chỉ một tích tắc sau con rồng đó đã biến mất không thấy đâu nữa. Giờ khác này gà con duỗi đuôi cánh dài hơn 10 trường do hào quang ngưng tụ ra xuyên qua thân hình của con gấu trước mặt. Đây là chuyện gì? Lâm Phạm ngây ngốc như một màn trước mắt Gà con đâu ở một tiếng Nhà mắt sau thân hình cao lớn của con gấu đổ dầm xuống đất Thậm chí trên người không hiện ra một miệng vết thương nào Đinh Chúc mừng đánh chết hùng thú tiểu thiên vị sơ dai Chúc mừng điểm kinh nghiệm gia tăng 200 vạn Chúc mừng đạt được một đôi tay gấu Chúc mừng đạt được một giọt tinh huyết của Bào Hao Liệt Hùng Lâm Phạm sừng sốt Con gấu này cứ thế mà chết sao Hơn nữa điểm kinh nghiệm còn tính sang toán Gà con đâu Lâm Phạm tức lập tức tiến đến tìm kiếm Một màn vừa rồi Hắn ghi nhớ ở trong đầu Lại không nghĩ ra gì đó Một kích vừa rồi của gà con Quả thực là lợi hại hơn cả hắn đánh Tiếng gà gáy vàng lên Lâm Phạm cười Xem ra gà con không sao Mặt đất bỗng phình lên một Như là một cái bọc nhỏ Phẳng phất Có cái gì đó muốn từ bên trong chui ra Tiếp đó đương nhiên là gà con xuất hiện Gà con ra ngoài Đầu còn chưa hết run rẩy ngó quanh Tức khi thấy quái vật to lớn kia nằm trên mặt đất không nhúc nhích, thì đôi mắt gà đang sợ hãi lập tức sáng rực lên. Gà con đập hai cánh, lắc lắc cái chân, ngẩng đầu kêu to, sau đó nhảy tới sát cấu, quệt quệt móng, xếp lại cánh, đôi mắt đáng yêu lại lộ ra một cỗ khí thế bá tuyệt thiên hạ. Giờ phút này, gà con phẳng phất đã đang nói cho thế nhân bản kê giá có bao nhiêu lợi hại. Gà con lợi hại. Lâm Phạm dừng muốn tay cái, con gà nhảy xuống vẫn ngẩng cao đầu đi từng bước tới trước mặt Lâm Phạm. Sau đó lần nữa gáy dài. Lâm Phàm nhìn bộ dáng hung hăng càn quét của nó mà bật cười, cũng không thèm nói gì thêm, ném nó trở về túi chứa đồ. Sau lần này Lâm Phàm cảm thấy cần cần đánh giá lại con cả chỉ sợ nó không đơn giản là như hắn nghĩ. Khả năng lớn nhất là con Phượng Hoàng mẹ đã lai tạp với sinh vật thần bí nào đó rồi. Bằng không, sao nó có thể bằng năng lực ngoài khác lực lượng của Phượng Hoàng. Bất quá làm cho Lâm Phàm nghĩ mãi không rõ đó là. Phượng Hoàng là vật thánh kiết, bình thường sẽ không cùng với sinh vật khác tạp sao? Chẳng lẽ mẹ của gà con có một đoạn duyên xưa làm cho lòng người xúc động sắc? Ngẫm lại cái bàn tay khổng lồ xuất hiện ở địa, địa ngục hỏa diễm đó, Lâm Phàm dùng mình một cái. Đại năng đúng là không hổ là đại năng, sở thích cũ khác người nha Lâm Phàm vung ống tay áo, thu sát con gấu lại. Sau này có lẽ phải thay đổi con đường phát triển mới được. Tuy thực lực của gà con còn chưa cao lắm, nhưng vừa ra đời đã có tu vi tiểu thiên vị sơ dai tuyệt đối không thể coi thường thực sự chờ mong tên nó trưởng thành. Lâm Phàm tiếp tục đi tới, hướng phương hướng chính là tán hải yêu địa. Đương nhiên, một đường này không ngừng thu gặt tinh huyết của hung thú. Đêm hôm sau, Lâm Phàm tìm được một gốc cây kín đáo, khoanh chân ngồi đó vào bắt đầu nuốt toàn bộ tinh huyết thu được. Chúc mừng huyết hải ma công gia tăng 100 điểm. Chúc mừng huyết hải ma công tăng 300 điểm. Tinh huyết của con bào hao liệt hùng bị gà con giết là tăng nhiều điểm kinh nghiệm nhất, 300 điểm. Giờ khắc này Lâm Phàm cảm giác được máu trong người mình như là muốn bùng cháy, phảng phất có rất nhiều chân nguyên thiên địa rót vào một giọt máu. Thậm chí Lâm Phàm còn cảm giác được năng lực phòng ngự của bất diệt ma thể cũng tăng lên rất nhiều. Máu là căn nguyên của thân thể, xem giao huyết thải ma công chính là công pháp rèn luyện máu. Lâm Phàm xuất ra Vĩnh Hằng Chi phủ. thử rạch nhẹ một cái ở trên đầu ngón tay. Vĩnh Hằng Chi phủ là thần khí, phá vỡ thân thể hắn là chuyện dễ dàng. Lúc này Lâm Phàm đang thử nghiệm công hiệu của Huyết Hải Ma Công, một tầng chỉ là nhập môn, để máu biến đổi về chất, mà tới tầng hay sẽ có rất nhiều công hiệu thần kỳ. Dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Phàm, Miệng vết thương kia đang phục hồi bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lâm Phàm nở nụ cười hài lòng, sau đó, hắn đứng dậy tiếp tục đi về phía trước. Huyết Hải Ma Công tuy chỉ là thiên giai hạ phẩm, nhưng hắn có thể thăng cấp vô hạn, nhất định có thể luyện nó tới cảnh giới khủng bố nhất. Thành đỉnh quận Là một quốc gia nhỏ, chỉ có ngàn vạn nhân khẩu Nơi đây không có hoàng cung Chỉ có một người lãnh đạo Có thể đảm bảo an toàn cho thanh lĩnh quận Gọi là quận chủ Thành lĩnh quận cách tầng thần Vương Triều Tới mấy ngàn dặm Nằm ở một khu vực xa xôi hẻo lánh Tuy có tài nguyên phong phú Nhưng lại có rất nhiều nguy cơ ngầm Phía trái là vùng sông nước ngập trời Phía phải là khu vực hiểm, hung hiểm Vốn lúc bình thường Nơi đây cũng rất vồn hoa Nhưng hôm nay lại có chút ảm đạm Trên đường phố, dân chúng hoang mang chạy tán loạn, cuống cuồng bê vác đồ đạc chất lên xe như là chuẩn bị rời nhà chạy trốn vậy. Còn những thị vệ mặc khôi giáp, tay cầm binh khí sáng loáng thì mất hẳn vẻ oai vệ thường ngày, ai nấy đều hiền hiền vẻ ưu sầu ở trên mặt. Nơi này không phải xuất hiện một kẻ cùng hung cực ác, cũng không phải có thiên tài, mà là thú chiều 10 năm một lần xuất hiện. 10 năm một tức là thanh lĩnh quận đã tồn tại mấy trăm năm. Đương nhiên có thể có cách xử lý thúi triều Nhưng thúi triều lần này Quả thực làm cho bọn họ Chỉ còn biết thở dài Đại nhân Dân chúng rút lui quá chậm Chỉ sợ không kịp Trên tường thành Một gã tướng quân mang về mặt lo lắng nói Tu vi người này là tiên thiên đại viên mãn Là một tướng sĩ phổ thông Tu vi ấy đã rất không tồi rồi Nhất định Phải để dân chúng rời đi an toàn Bên cạnh tướng quân này Là một nam tử trung niên thần sắc uy nghiêm chính là quận chủ thanh lĩnh quận tu vi nhập thần sơ dai đại nhân thuộc hạ hiểu nhưng không biết khi nào thì cứu viện từ mấy đại tông môn tới tướng quân tiêu liệt hỏi bọn họ đã tới từ hôm qua rồi trong ánh mắt của quận chủ lấy lên một tiêm bất đắc dĩ tới rồi vậy thì tốt quá chúng ta sẽ có thêm hy vọng ngăn cản thú triều lần này tiêu liệt mừng rỡ nói tiêu liệt lần này thanh lĩnh quận có thể khó giữ được người nhất định phải bảo vệ dân chúng rời đi an toàn. Bản quận chủ sẽ cùng các tướng sĩ chống đỡ tới phút cuối cùng. Quận chủ Tiêu Lệ Hải nói. Quận chủ, chuyện này là Tiêu Diệt biến sắc vội vàng lên tiếng hỏi. Tiêu Lệ Hải vứt tay ngăn lại, mặt không khỏi lộ ra một tia cay đắng. đám người tông môn kia biết thú triều lần này không tầm thường nên đã rời đi cả rồi. Sao có thể chứ, quận chủ, những tông môn kia không có cường giả sao? Tiêu liệt kinh hô Người cho rằng những người đó sẽ thủ hộ Những người phàm tục như chúng ta sao Mỗi lần thú triều Những tông môn đều phái chỉ đệ tử bình thường tới Thế nhưng thú triều lần này không phải là đệ tử bình thường Có khả năng ứng phó được Nên bọn họ sớm đã rời đi để tự bảo vệ mình rồi Còn cường già của các tông môn sao <cười> Càng chẳng thèm ngó tới chúng ta đâu Tiêu lệ hài tự diệu nói Vừa dứt lời Chọn một tiếng vang thật lớn Chuyển từ đằng xa lại Trời sụp đất đất Gió mây biến sắc Tất cả dân chúng ở trong thành Đều hoàng sợ hét lên đuôn nháo Thú chiều tới rồi Thú chiều tới rồi Mau chạy người lại đây Hộ tống dân chúng đi ra cùng phía Nam Bỏ chạy theo đường thủy Tiêu Điệt lạnh lùng ra lệnh cho một binh sĩ Rõ Quận chủ Thành con người còn Thành vong người vong Tiêu Điệt nói Được Mọi người chuẩn bị tên lửa không kích Tiêu đại Hải bình tĩnh chỉ huy Mặc dù ông ta hoàn toàn không nắm chắc với lần chống thú chiều này, nhưng bất kể như thế nào thì nhất định phải cam đoan tất cả dân chúng được bình yên rời khỏi, như vậy dù ông và bộ hạ có chết hết thì cũng đều đáng giá. Các binh sĩ thủ vệ trên tường thành nhìn làn thú chiều làm nổi lên một đợt sóng khói bụi, quần cuộn ở phía trước, ánh mắt lóe lên vẻ kiên định. Các huynh đệ, giữ vững tinh thần, tuy đám súc sinh này rất mạnh nhưng chúng ta đoàn kết nhất định là giành được thắng lợi. Tiêu liệt hô lớn: Nhất định thắng lợi Các binh sĩ ở trên tường thành không hề sợ sinh tử Hôi lên thật to Thú triều là hình thành thế nào Không một ai có thể biết được nguyên nhân Nhưng duy nhất là nhân loại biết được Chỉ cần có xây thành Nhất định sẽ có thú triều tập kích Giống như là những hung thú này Muốn khiến cho nhân loại diệt vong vậy Bắn Quân địch đã vào tầm Tiêu lệ hải quát lên một tiếng Làn mưa tên nhuộm đỏ cả bầu trời Bắn về phía thú triều những mũi tên này hầu như là không thể phá được lớp da ngoài của hung thú và chạm phát đến những tiếng trói tai như là sắt thép đụng nhau. thế những mũi tên còn mang theo lửa, lửa bắt đầu thiêu đốt ngột ngột bao vây bầy thú, bao vây bầy hung thú. một ít hung thú tù vị thấp không ngừng gào thét ở trong biển lửa, còn những hung thú cường đại lại coi thường chút lửa này, dẫm đạp lên thi thể của hung thú phía trước không ngừng chạy như điên tới. chú ý không chung, bầu trời cũng hóa thành bờ mịt, vô số hung thú Loài chim tăng đập cánh lào tới. Đúng lúc này Bình đính vừa được lệnh hộ tống dân chúng đi lại chạy về Mặt kinh hoàng hô lớn Đại nhân không ổn rồi Trong sông kia có hung thú Thuyền của chúng ta cũng đã hủy cả rồi Cái gì Tiêu lệ hải vừa chấm một con hung thú Nghe thế thì biến sắc Lộ vẻ không dám tin Sau đó chầm mặt xuống Xong đời Tất cả đều xong đời rồi Dân chúng bị vây trong thành bắt đầu kêu gào thảm thiết Đối mặt với tử vong tất cả mọi người đều muốn hỏng mất quận chủ ngài nhìn bên kia tiêu liệt chặt nhìn một góc thú chiều hét lớn tiêu lệ tiêu lệ hải ngưng thần lại lập tức biến sắc trong thú chiều xuất hiện một con hung thú hình người toàn thân bốc tên lửa đỏ giống như là bá chủ vậy toàn bộ hung thú xung quanh đều phải lùi lại thành một con đường để cho nó bước tới hung thú hình người kia cao lớn ngang với đường tường thành đằng sau có tám cái đuôi lửa thật dài cả đôi mắt đỏ như là ác ma cũng không ngừng bốc lên lửa đỏ Hùng thú hình người gầm lên một tiếng tạo ra làn sóng âm mạnh tới mức khiến các binh sĩ phải bịt tai ngã lăn xuống đất kêu thảm tiêu lệ hải như một màn trước mắt mất đi tất cả hy vọng còn hung thú này căn bản không phải là bọn họ có thể đối phó kết cục đã quá dễ đoán rồi căn cứ ghi chép về thú kiều suốt mấy trăm năm qua hung thú cường đại xuất hiện cũng chỉ là cảnh giới nhập thần mà hung thú hình người kia rõ ràng vượt xa nhập thần chỉ ít cũng là tiểu thiên vị cấp độ được người thường coi là ngang với tiền nhân Tiêu lệ hải khẽ rùa lên, sau đó quay đầu nhìn thấy con dân của mình đang kêu thảm, không cam lòng, nắm chặt tay. ầm một tiếng, hùng thú hình người từng bước từng bước, mặt đất rung động thành dị thanh nhịp, những cái răng nanh sắc nhọn ở trong miệng nó lóe lên ánh sáng lạnh, làm cho người ta phải kinh hãi. Quận chủ, chúng ta đã tận lực rồi. Tiêu liệt giờ phút này cả người là vết thương, máu nhuộm áo đỏ giáp, vẻ mặt bi phận nói. Tiêu lệ hại cực kỳ không cam lòng Những tông môn kia Vì sao thấy chất mà không cứu chứ Cho dù chỉ phái một cao thủ tới Cũng có thể giải quyết tất cả chuyện này Thế nhưng Ở trong mắt những cao thủ tông môn kia Mấy ngàn vạn người chẳng thấm tháp gì Đối với dân số ở Đông Linh Châu Cho dù có chết sạch Thì cũng chẳng khiến kẻ nào để ý Dù sao Chỉ là một đám phàm nhật Mọi người đã mất đi tất cả hy vọng Thì đột nhiên Trên bầu trời xuất hiện dị tượng một tiếng thở dài từ không trung truyền tới. Ai... mọi người kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu nhìn. tiêu lệ hải lập tức kích động run rẩy. kia lạ, kia lạ. Là... lâm phạm bay lên trời, phương hướng là táng hải yêu địa. vốn đoán điện định tà tà vừa đi vừa kiếm tinh huyết hùng thú để tăng cấp huyết thải ma công, thế nhưng đám hùng thú này lại đột nhiên biến đi đâu hết, chỉ còn lại có vài con cực kỳ yếu ớt xuất hiện. lâm phạm cho rằng Có thể do hắn giết quá nhiều nên hung thú coi hắn thành thiên địch trốn cả đi Nhưng đúng lúc này từng tiếng giống đình tài nhức óc lan ra vang vọng khắp thiên địa Phía xa xa nhìn rõ được làn khói bụi mênh mông Lâm Phạm trợn tròn mắt mà nhìn không ngờ là thú chiều Ngay sau đó tiếng dân chúng kêu gào thảm thiết như là hóa thành một vang vọng tận mây xanh Truyền vào tay của Lâm Phạm Lâm Phạm nhíu mày có chút do dự sợ rằng mình không thể địch lại nhiều hung thú như vậy Nhất là con hung thú hình người có 8 cái đuôi Người bốc lửa đỏ kia Tuyệt đối khó đối phó Hắn dự định chuyển hướng bay vọt qua Bởi vì nơi này và hắn không thân không thích Không cần vì nó mà liều mạng Thế nhưng mới bay được một đoạn Hắn lại dừng bước Bởi vì trong tay hắn vẫn không ngừng truyền đến những tiếng cầu xin Ánh mắt hắn xuyên thấu tầng tầng hư không Nhìn rõ từng gương mặt ở đằng kia Là những gương mặt tuyệt vọng của người dân Lại là những gương mặt bất khuất Không sợ sinh tử của các binh lính thủ thành Lâm Phạm đã rõ ràng Đây là một tòa thành Có mấy ngàn bạn nhân khẩu Một khi bị thú chiều công phá Tuyệt đối không phải là một người sống Nhìn tình hình trước mắt Hắn không khỏi nghĩ tới tình cảnh ở Thánh Ma Tông ngày đó Các du hình đệ nghe nói Tông Môn bị tai vả Lại không sợ sinh tử Kiên quyết ở lại Chẳng phải là rất giống những binh sĩ kia sao Về mặt tuyệt vọng của dân chúng Thì khác gì Thánh Ma Tông Trước kỳ thời khắc chung kết Không còn trông mong được bất kỳ ai Hoàn toàn bất lực Mẹ nó Lâm Phạm thần bắn một tiếng, sau đó thả gà con từ trong túi trước đổ ra. Vừa ra ngoài, gà con lại kêu to, lập tức bị Lâm Phạm vỗ vào đầu, bắt ngậm miệng. "Gà con, đừng có làm bộ, ta biết mày không ngốc, nhìn tình cảnh trước mắt đi, ta muốn cứu dân chúng trong tòa thành kia, mày có làm không?" Lâm Phạm nói. Gà con dùng đôi mắt to tròn nhìn Lâm Phạm, rồi nhìn tòa thành sắp gặp nguy, lại nhìn về thú chiều. Giờ khắc này gà con đứng trên vai của Lâm Phạm, ruỗi thẳng cặp cánh đang lưa thưa lông. Mắt phát sáng Sau đó ngần đầu kêu to Tự nhiên đang nói Lên, nghỉ đép bọn chúng Tốt, có khí phách Lâm Phạm cười lớn một tiếng Sau đó bay trở lại Vô tướng thiên ma mở ra Kiếm ý mở ra Thương thiên kiếm mở ra Long hoàng phách thề mở ra Lâm Phạm bật hết hỏa lực Pháp tướng ma thần ba đầu sáu tay hiện ở sau lưng Tán lên hào quang màu đen Để người ta sợ hãi Kiếm ý sẽ rách hư không ngưng tụ thành một thanh trường kiếm Sát khí ngập trời Quay xung quanh người của Lâm Phạm Một con rồng vàng quấn quanh Từ đầu đến chân của Lâm Phạm Tỏa ra hào quang vàng trói lỏi Nhìn kìa Là thần Giờ khắc này dân chúng thành lĩnh quật Chỉ vào vầng hào quang chói mắt trên hư không mà hô lên Hy vọng bọn họ lại thích được hy vọng Đại nhân Đó là cái gì vậy Kiều liệt không ngừng run dày Nhưng không sợ hãi Mà là kích động Thật sự là thần sao Tiêu lệ hại thì thầm, hào quang ở trên hư không quá trói mắt Căn bản không nhìn rõ trong đó là ai Lúc này một tiếng rồng gâm vang lên, vang vọng khắp trời đất Giảnh mắt kinh ngạc của mọi người Một con rồng vàng tỏa ra hào quang chói lọi Hạ từ trên chín tầng bay xuống Rồi như là dung nhập vào trong vầng hào quang cho mắt kia Hào quang tiêu tán, bóng người trong hư không cũng hiện hiện ra Đó là thần Thực sự là thần Dân chúng nhìn thấy bóng dáng của người trong hư không tất cả cùng kích động quỳ dạp xuống đất mà vẫy lệnh pháp tướng Ma thân ba đầu sáu tay vô cùng uy vũ làm cho người ta không dám nhìn thẳng trường kiếm ngưng tụ thực kiếm ý xoay quanh giống như là đang quấy đảo cản khôn thần thánh uy nghiêm giống như là thần thiên trên trời vậy Lâm Phàm cũng rất vừa lòng với tạo hình của mình với kẻ có thăng cấp công pháp vô hạn như hắn thì công pháp cũng không cần mạnh mà chỉ cần bề ngoài hình thái bề ngoài của công pháp này Lâm Phạm dám nói là đệ nhất đồng linh châu Tiêu lệ hải run dậy thân mình Sau đó cúi lại trên mặt đất gạo thiết Cầu xin đại nhân ra tay Cứu dân chúng toàn thành Tiêu lệ hải biết người trước mắt là võ giả Còn là võ giả cực kỳ cường đại Thành những quận có thể tiếp tục tồn tại hay không Tất cả đều dựa vào ý niệm của người này Tiêu lệ hải dồn chân nguyên toàn thân Vào tiếng thiết này Khiến nó vang vọng khắp đất trời Mà dân chúng đã tuyệt vọng ở trong thành Cũng vái thật sát xuống đất, hồ to. Cầu thần, hãy cứu chúng con, xin hãy cứu chúng con. Trong một sát na thiên địa phong vân biến sắc. Một giọng nói giống như là từ chín tầng trời vang mãi, khiến mọi người chấn động tâm thần. Ngưng! Giờ khắc này, một màn làm cho người ta không dám tin phát sinh. Trong hư không, một trôi trường kiếm như khuấy đảo càn khôn sinh ra biến hóa. Một hóa hai, hai hóa bốn không ngừng phân tách. Chỉ trong nhảy mắt hư không đã có vô số thanh trường kiếm bay lơ lửng như che trọn cả bầu trời. Đó là thế giới kiếm. Ở một khắc này, trường kiếm trong tay những binh sĩ thủ thành bắt đầu run dậy không ngừng. Sau đó mạnh mẽ thoát khỏi khống chế của bọn họ, bay cả lên không trung. Đại nhân, chuyện này tiêu liệt nhìn một màn trước mắt, đã chấn kinh không nói ra lời. Lách cách, lách cách. Cả tòa thành lính quận bắt đầu run rẩy lên. Những thanh trường kiếm tồn tại trong thành run bẩn bật. Sau đó phá không bay về phía hư không kia Trần cảnh lơ lửng ở trên không Nhìn về phía trước Kiếm ý là công pháp thiên giai thượng phẩm Uy lực tuyệt thế vô song Chính là thủy tổ của kiếm Hiện giờ kiếm ý và thương, thương thiên kiếm Bổ trợ cho nhau Lại càng tuân ra uy lực vô tận Mà để lâm phàm càng thêm giật mình là Thương thiên kiếm thậm chí Muốn ngưng tụ thành trôi kiếm ý thứ hai Con hùng thú hình người kêu gầm lên Tám cái đuôi ngoe quầy Lộ ra giữ tận vô cùng Giống như là rất tức giận với người đột nhiên xuất hiện này diệt Lâm phàm khẽ phất tay Khi thức toàn thân tăng tới đỉnh điểm kiếm hít đầy trời cũng gần lên cộng hưởng Trong một sát na Một tiếng sẹt thật dài vang lên Đất trời như được bị xé rách Trường kiếm đầy trời giống như là một cơn mưa Bao trùm tất cả hung thú ở trong thú chiều Các bệnh sĩ đứng trên tường thành Bị một màn trước mắt làm cho ngây người Quá khủng khiếp rồi Đó là thế giới kiếm Âm một tiếng Đinh Chúc mừng đánh chết hung thú tiền thiên cao dài. Chúc mừng đánh chết hung thú tiền thiên đại viên mãn. Chúc mừng đánh chết hung thú nhập thần sơ dài. Lâm Phàm bị bao phủ trong tiếng thắc điều của hệ thống. Hung thú bị giết, tinh huyết tuôn ra, điểm kinh nghiệm đạt được, tất cả đều đến nỗi cho Lâm Phàm có chút hoảng sợ. Mỗi một hung thú không mang được điểm kinh nghiệm quá lớn, nhưng trong một sát na, cả đám bị giết đương nhiên điểm kinh nghiệm bạo tăng. Kim hí đầy trời, giống như là vô cùng vô tận, liên tục không ngừng, cũng không có ý định ngừng. Kim ý không ngừng xỏ xuyên vào thân thể của đám hung thú có tù vi thấp, biến thân thể chúng thành những tổ ong, nhưng kim ý lại không đủ sát thương hung thú hình người, đánh với thân nó chỉ tạo thành những tiếng kim loại va chạm chói tai. Hung thú hình người triệt đề nổi giận, giống to lên, tám cái đuôi quật mạnh vào hư không, đánh nát toàn bộ màn mưa kiếm trên đầu nó. Sau đó lại dùng đuôi, bóng vuốt sắc nhọn cắm lên mặt đất, gầm giận dữ. Mặt đất run dày một tảng đá đất khổng lồ bị nó bốc lên rồi ném mạnh về hướng lâm phàm. Lâm Phạm khẽ cười, ngoác ngón tay Kiềm ý lập tức dung hợp Thành một thanh kiếm khổng lồ, Chém tan tặng đất đá kia Hệ thống không tiếp tục nhắc nhở. Lâm Phạm hiểu được Kiềm ý không giết chết nổi những hung thú còn sót lại Bởi vì đó toàn là những con mạnh Lâm Phạm vung tay một cái Kiềm ý đầy trời tức thì biến đi đông mất cả Hắn bày ngang tới đầu con hung thú hình người kia Trên mặt hơi lộ ra một tia ngưng trọng Cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn Từ góc độ thực lực đối phương hoàn toàn có thể nghiền ép hắn. thế nhưng hắn vẫn có thể dựa vào cường độ thân thể để đánh một trận. gà con đứng trên vai của lâm phàm nhìn quái vật lớn trước mắt cũng có chút sợ hãi không dám kêu loạn như mọi khi nữa. gà con đám hung thú kia giao cho mày còn con to xác này để tao. lâm phàm vỗ đầu gà con sau đó thả đầu nó xuống nhìn thẳng hung thú hình người trước mắt có gan thì theo ta. lâm phàm quát quát tay với đối phương rất khinh miệt nói rồi bay về phía một cánh rừng rậm. Đôi mắt hùng thú hình người phụt ra tia lửa Nổi giận gầm lên một tiếng Đuổi sát phía sau lâm phạm Đại nhân, chuyện này Tiêu liệt biến sắc Đại năng này đi rồi Con hung thú khủng khiếp kia cũng đi Nhưng những con hung thú khác vẫn còn Bên kia là cái gì Tiêu lệ hải nhìn trước mắt nghi ngờ hỏi Tại nơi đó Gà con đang đối mặt với vô số hùng thú Cũng không khỏi run run thân gà Con gà kêu lên một tiếng Nhưng thanh âm lại không có khí phách giống như mọi khi Mà có chút yếu ớt Tựa như nó đang nói Các vị đại ca mời cẩn thận lên đường tiêu đệ tuyệt đối không ngăn chờ Đám hùng thú cảnh giới nhập thần này thấy vậy Thì cũng gầm lên một tiếng Sau đó liếc mắt nhìn nhau Tiếp tục lao tới hướng thanh đỉnh quẩn Đại nhân Những hùng thú kia tới rồi Tiêu liệt luống cuống Y không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì Vị đại năng kia rốt cuộc là để lại thứ gì Đó là vì khoảng cách quá xa Mà con gà con lại quá nhỏ bé nếu mọi người chỉ nhìn thấy đó là một cái bóng nhỏ Tất cả lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu Tiêu lệ hài hô lớn một tiếng Vị đại năng kia đã dẫn con hung thú thủ lĩnh này đi Như vậy vô số con còn lại chỉ có thể dựa vào chính bọn họ rồi Thế nhưng những con còn sống Ở sau màn mưa kiếm chính là những con kinh khủng nhất Chỉ rung động chúng nó tạo thành khi bước chân đến mặt đất thôi Thì cũng đã đủ khiến cho người ta sợ hãi không thôi Con gà đứng thẳng người Cúi thấp cái đầu gà Thân hình rúm gió Lại tự nhiên rất sợ hãi Trước mặt đám hung thú cao lớn này Con gà càng tỏ vẻ vô cùng nhỏ bé Lúc này một con hung thú đi qua gà con Miệt thị nâng chân trước lên Đá một cái lên đầu gà con Rồi gầm nhẹ một tiếng tiếp tục đi tới Đám hung thú không nhanh không chậm đi qua Gà con thì vẫn chỉ thành thực đứng im cúi đầu thật thấp Giờ phút này các binh lính trên tường thành Cũng đã bắn tên Nhưng trước mặt đám hung thú toàn cảnh giới nhập thần Công kích của bọn họ hoàn toàn là vô dụng Đại nhân, vô dụng Tiêu liệt xem tình huống trước mắt Lại lâm vào trong tuyệt vọng Tiêu liệt hài rút nhẹ Cũng không có bất cứ cách nào để phản kháng Xong đời Chuyện để xong đời rồi Cho dù là vị kia đại năng giúp bọn họ nhiều đến như vậy Nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu Chẳng lẽ thành những quận thực sự là phải tiêu diệt sao Chẳng lẽ số trời đã định như vậy ư Nhưng tại một sát na Toàn bộ thiên địa bỗng truyền đến một thanh âm quái gì Gà con sợ ái ruột rè Trước đám hung thú đột nhiên Đập mạnh hai cánh Ngựa mặt lên trời kêu to Đôi mắt to tròn đáng yêu lóe ra hào quang như đã thực hiện được âm mưu Chuyện gì vậy? Đám người tiêu lệ hải vội nhìn về gà con Đang lẫn trong đám hung thú Đột nhiên trời đất như muốn thay đổi Đôi mắt to tròn của gà con hiện đến vẻ khinh miệt Mà dưới ánh nhìn này Đám hung thú đang ở phía trước bỗng run lên Bởi vì chúng cảm nhận được một cỗ khí thức bá đạo Đang tràn tới Gà con nhảy dựng lên không ngừng kêu to Thân thể tỏa ra hào quang màu đỏ chói mắt, một cỗ cột sáng màu đỏ phóng lên tận trời. Ở trong sấm chớp đi đùng, phảng phất có một con phượng hoàng lúc ẩn lúc hiện. Đám hùng thú hoảng sợ mà nhìn, muốn cất bước bỏ chạy. Thế nhưng chỉ trong một tích tắc, ánh sáng đỏ kia giống như là xuyên qua hư không, xuyên thấu toàn bộ thân thể của đám hùng thú. Đám người ở trên tường thành như một màn trước mắt mà há hốc bùm, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Ngày hôm nay có quá nhiều cung bậc cảm xúc xuất hiện trong lòng bọn họ. Cột sáng tiêu tán. Thân hình gà con đã xuất hiện, gà con lắc lắc đầu, vỗ nhẹ đôi cánh, giờ khắc này thời gian giống như là ngưng lại. Vô số thi thể hung thú, lặng lặng nằm đó, càng làm nổi bật thân hình tí hon đang đứng thẳng ngẩng đầu của nó. Cũng giờ khác này, cái bóng kia vẫn rất nhỏ bé, nhưng lại hóa cao lớn vô cùng ở trong mắt đám người tiêu lệ hại. Mở cánh ra, vô số hung thú hồn phi phách tán, ánh mắt mọi người nhìn về phía nó đã giống như là nhìn thấy thần đinh. Chúng ta an toàn rồi! Tiêu lệ Hải thở phào một hơi thật dài, quay mặt xuống dưới hô lên. Giọng của ông ta không phải rất lớn, nhưng tất cả mọi người đều hừa được chuyện gì xảy ra. Một sát na sau, thành lĩnh cuộn chìm trong tiếng hoan hôn gặp trời. Vô số người lệ rơi đầy mắt, cái cảm giác như được sống lại này thực sự là quá tuyệt vời. Gà con ngẩng đầu nhìn về phía cửa thành đóng chặt, có chút bất mãn kêu to. Máu mở cửa thành! Tiêu lệ Hải hét lớn, sau đó lập tức đi xuống cùng mọi người nghênh đón ân nhân cứu mạng. Khi thấy rõ sinh vật trước mắt này Sắc mặt toàn bộ hơi đổi Nhưng rồi lập tức trở về bình thường Tuy sinh vật trước mắt này có hình dáng của một con gà Còn là gà trụi lông Nhưng nhớ đến đây là vật mà đại năng kia lưu lại Nó còn vừa giúp họ thoát hiểm cảnh Thì tất cả lại hoàn nghênh nhiệt tình như lừa Thế gian làm gì có gà lợi hại như vậy chứ Con gà ngừng cao đầu kêu to Quay đầu nhìn về phía cánh rừng một cái Cuối cùng dơ cao một chân Bắt đầu bước vào thành Ném lâm phạm ra sau đầu Giờ phút này nó hùng dũng bước vào thanh lĩnh quận Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người Chợt Một con gà mái lông bóng mượt chạy qua trước mặt gà con Gà con dừng bước Mắt sáng lên Thế nhưng trong nhé mắt ánh mắt ấy lại mờ dần Dùng cái cánh không lông sờ bụng Biểu hiện đang đói Tiêu Điệt nhanh chuẩn bị đồ ăn ngon nhất Chiêu đãi chiêu đãi Tiêu Điệt Hải cũng không biết nên gọi là cái gì cho đúng Rõ Tại một nơi trong rừng rậm Lâm phàm đối diện với hùng thú hình người nghe tiếng nhắc nhiều của hệ thống không khỏi cười cười gà con quả nhiên là không để hắn thất vọng giờ thì phải quyết tình huống trước mắt này rồi có gan đến đi lâm phạm có quát hung thú hình người con hung thú giống lên Lựa trên cơ thể bùng mạnh đấm mạnh về phía lâm phạm lâm phạm xuất ra vĩnh hằng chi phủ chuẩn bị liều mạng với đối phương bởi hắn rõ thực lực hai bên chênh lệch nhiều thế nào lâm phạm động thân tránh một quyền kia rồi bổ một phủ tới trong một sát na Một cơn lốc cuồng thế vô cùng đánh úp lại Cái đuôi của con hung thú đã quật trúng người của Lâm Phạm ra một tiếng Lâm Phạm bay ra xa Giống như là một viên đạn Đinh Chúc mừng bất diệt ma thể Gia tăng 50 vạn điểm kinh nghiệm Lâm Phạm đứng lên lau đi vết máu ở khóe miệng Thầm cảm thán cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn Quả nhiên không phải là dùng để Trưng cho đẹp Cũng may là thân thể hắn Có cường độ tiểu thiên vị cao dài Lại tới Lâm Phạm nổi giận gầm lên một tiếng Ngón tay chấm vào hư không Không gian nổ thành từng khúc Lâm Phạm biết công kích như vậy Không thể giết được hung thú này Nhưng hiện giờ đối thủ tập luyện tốt như vậy Tự nhiên hắn không thể bỏ qua Hung thú lại xông tới Tám cái đuôi giống như là có ý thức riêng Quất tàn hư không Âm một tiếng Đinh Chúc mừng bất diệt ma thể, Gia tăng 50 vạn điểm kinh nghiệm Châu thật Lâm Phạm hít một hơi Sau đó xuất ra một đống đan dược bò vào miệng đan dược đập tức hóa thành một dòng nước ấm, chớ trị thường thế cho hắn. bỗng hùng thú hình người há miệng phun ra một ngọn lửa có tính hủy diệt về phía lâm phàm. tiểu gia muốn từng quyền tuyển thịt, chứ không phải là ngọn lửa dám chó này của ngươi. lâm phàm nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ bổ ra một phù. chúc mừng bất diệt ma thể gia tăng một vạn điểm kinh nghiệm. ngọn lửa này không tạo bất kỳ ảnh hưởng nào tới lâm phàm, điểm kinh nghiệm lại thấp, khiến lâm phàm rất khó chịu. Hùng thú hình người hơi sừng sốt. Phản phất là không thể tin được việc đối phương Không hề hấn gì trước ngọn lửa của mình Sau đó nó nổi giận gầm lên một tiếng Ra một quyền mang theo gió lốc mãnh điện Hư không xung quanh Nắm tay mạnh mẽ nổ tung Thật là quá thoải mái Lâm Phạm chìm sâu vào mặt đất Phun ra một ngụm máu tươi Một quyền này còn mạnh hơn ban nãy. Lại tới Lâm Phạm lắc lắc đầu Lại nuốt một vốc đan giật Hùng thú hình người chệt đề nổi giận Nhân loại nhỏ yếu trước mắt này Là đang khiêu khích uy nghiêm của nó sao Thành Lĩnh Mời chậm dùng Đây đều là những món ăn ngon nhất của Thanh Lĩnh Quận ta Giờ phút này một cái bàn tròn được bài biện vô số đồ ăn Tiêu lệ hải đứng một bên cùng kính nói Gà con đứng trên ghế mắt sáng lên Sau đó nhảy lên bàn Cái mỏ như là cái máy đóng cọc vậy Không ngừng mổ xuống Trên bàn đều là sơn hào hải vị Thậm chí còn có những món vô cùng sang quý Mà Tiêu lệ hải vì trêu đãi gà con ở trước mắt này mà nhọc lòng chỉ là cần chiếu cố gà đại thần nhân thật tốt chờ vị đại năng kia trở về nhất định sẽ rất cao hứng tùy thành những quận không có thứ gì quý giá nhưng dùng lòng thành để chiếu cố tốt sùng vật của vị kia thì cũng phần nào tỏ ý cảm tạ ơn huệ nếu mà lâm phàm biết lúc này gà con tiêu xài đến vậy tuyệt sẽ phun một ngụm máu tươi lớn tiểu gia còn đang mệt gần chết gà không lông mày lại nhồm nhòm ăn uống thế thì có chút lương tâm không trong rừng rậm tiếp. người chỉ có trình độ như thế này thôi sao? Giờ phút này Lâm Phàm đã bị con hung thú hình người đánh đến choáng váng, nhưng số lượng điểm kinh nghiệm thu được cho Bất Diệt Ma Thể lại đủ khiến hắn quyền hết đau đớn. Giờ một tiếng, Lâm Phàm lại bay ra ngoài. Đinh, chúc mừng Bất Diệt Ma Thể gia tăng thêm 10 vạn điểm kinh nghiệm. Hung thú hình người đã nổi giận, không thể giận hơn. Nhân loại trước mắt nó quá ghê tởm, bị nó đánh đến bầm dập mà vẫn không chịu ngã. Đây là lần đầu tiên nó gặp chuyện nhục nhã đến vậy. Chưa từng có nhân loại nhỏ bé chịu được một quyền Như vậy nhân loại trước mắt này Đã chúng vô số quyền vẫn tiếp tục khiêu khích nó Lại tới Lâm phàm vỗ ngực giống giận Cùng động tác ấy xương sơn quán vang lên kéo kẹt Gãy một chiếc nhưng cũng không nghiêm trọng Còn có thể chịu được Mà huyết thải ma công giờ có thể hiện ra rượu dụ, dụng của nó Sau một đoạn đường dài chém giết Huyết thải ma công đã đạt đến tầng thứ 3 Tầng thứ 2 là phục hồi miệng vết thương Còn tầng thứ 3 là phục hồi khung xương trong một sát na cái xương sườn bị gãy kia bỗng có vô số tiền máu bao lấy sau đó két một tiếng khôi phục như thường hùng thú hình người không để lâm phàm mời thêm lập tức dùng bàn tay to lớn trộm lấy lâm phàm rồi giống lên bóp chặt tay lại như là muốn bóp nát lâm phàm đinh chúc mừng bắt triệt ma thể gia tăng 50 vạn điểm lâm phàm gào thét thảm thiết còn hùng thú nghe thế thì hưng phấn vô cùng càng dồn thêm sức lại vào tay thế nhưng chỉ giây sau lâm phàm đã ngừng kêu Còn nghiêm mặt lại nói Huynh đệ Người có thể đổi cách không Đánh đấm thế này là chậm quá Hùng thú hình người đang bóp đến hăng say Sắc mặt đột nhiên biến đổi Gầm lên giận dữ tám cái đuôi quất tới Quật làm cho Lâm phàm bay lên không Rồi không ngừng quất quất tiếp Không để hắn chạm đất Chúc mừng bất chật ma thể Tăng 50 vạn điểm kinh nghiệm Huynh đệ Dùng cả hai tay nữa Ra kỹ năng tổ hợp đi Lâm phàm vừa nuốt ăn dược vừa nói Điên tiết lên Con đồng thú chiều theo yêu cầu của Lâm Phàm, không ngừng vừa dùng đuôi vừa đấm, không gian như bị từng dòng khí mãnh liệt quấy lên, cây cối xung quanh bị hủy diệt toàn bộ, hành hình thành một mảnh đất trơ trọi. Quá thoải mái mà. Lâm Phàm vừa học máu, vừa nuốt đan dược, vừa sảng khoái hồ Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Phàm nhờ điểm kinh nghiệm của Bất Diệt Ma Thể đã càng ngày càng tới gần thăng cấp, trong lòng hưng phấn không thôi. Chúc mừng Bất Diệt Ma Thể tăng 50 vạn điểm. Chúc mừng Bất Diệt Ma Thể tăng cấp 16 cường độ thân thể tấn thăng cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn, hay cảm giác này thật là tốt đẹp mà lâm phàm hưởng thụ cảm giác thăng cấp bất diệt ma thể cũng chỉ bốn cấp nữa là sẽ tiến dài sẽ biến hóa về chất, bởi vì cường độ thân thể tăng lên hiện tại công kích từ hung thú hình người kia đã không có bất kỳ tác dụng nào với lâm phàm nữa, cho nên hắn dự tính dùng mưu tới gần con hung thú kia cho nó một gạch. thế nhưng bỗng một tiếng vang thật lớn truyền ra lâm phàm vừa nhìn cũng sửng sốt Lập tức hô to không ổn hung thú muốn chạy Giờ phút này hung thú hình người đấm một quyền lên mặt đất Mặt đất tức thì nứt ra thành một cái khe Mà trong khe kia Tàn ra từng ánh hào quang lấp lánh đen kịp Giống như là một mặt nước Tiếp tới hung thú hình người Dùng tư thế nhảy cầu hoàn mỹ đây nhảy vào trong đó Nó đã không muốn ở chỗ này thêm một giây phút nào nữa Nhân loại này thực sự là quá tả môn Nó muốn về nhà Về hưởng thụ cuộc sống Nhưng đúng lúc đó Hùng thú hình người đột nhiên phát hiện Thân thể nó lơ lửng ngay ở trước cái khe kia Vẫn mãi chưa lọt qua Huỳnh đệ đừng đi mà Người đi rồi ta biết tìm ai đây Hóa ra Lâm Phạm đã nhào tới kịp Tóm được cổ chân của nó Tay trái của Lâm Phạm giơ kiểu ngũ đại hồng chuyên Quay lại nào chúng ta nói chuyện mấy câu đã Hùng thú hình người dễ dụa Muốn chạy Không muốn ở chỗ này nữa Thế nhưng nó không làm cách nào dễ toay khỏi Lâm Phạm được Lần này định hủy diệt một tòa thành thị Nó vốn cho là chuyện rất đơn giản nhưng không ngờ được gặp biến thái như vậy ngoan quay lại nào một câu thôi chưa nói xong một màn khiến lâm phạm kinh ngạc đã xảy ra hung thú hình người kia dùng móng vuốt sắc bén tự cắt cái chân đang bị lâm phạm nắm độc thật đấy lâm phạm gần ra một lúc không ngờ hung thú này lại tự mình hại mình mà phát hiện bản thân rốt cục né được thành công chui vào cái khe trên mặt đất trên khuôn mặt dữ tận của hung thú hình người không ngờ xảy chảy xuống hai hàng lửa đỏ bừng bừng phảng phất như là nước mắt Lâm Phạm than khẽ một tiếng Một tiếng than bao hàm tất cả cảm xúc này quán Mắt thấy thì đã tới tay Mà còn rơi mắt Ai có thể cảm thấy thoải mái chứ Tại sao lại không tin ta Ta chỉ muốn một câu thôi Thật mà Lâm Phạm tung tung viên gạch trên tay Sau đó bỏ lại vào trong túi chứa đồ Tuy thịt chạy nhưng ít ra không lỗ Cường độ thân thể rốt cục đã tăng lên cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn Sau này có thể mặc sức mà làm Không cần kiêng dè gì cả Lâm Phạm nhìn cái khe trên mặt đất Suy tính xem có nên đuổi theo hay không Nhưng cuối cùng quyết định bỏ qua ý tưởng này Ai mà biết dưới quần sáng kia là chỗ nào chứ Sau khi vào thì cũng biết làm sao sẽ gặp được cái gì Sau đó Lâm Phạm ném cái chân của hung thú hình người Còn cầm trên tay đi Xoay người rời khỏi Mà cái khe trên mặt đất Cũng từ từ khắp lại Giống như không xảy ra chuyện gì cả Thành lĩnh quận Gà con cơm nước non đi xòe rộng cánh Vô lực ngả đầu vào ghế Ở một cái rõ to Lúc này đôi mắt to tròn kia Lại bắt đầu nước nhìn con gà mái mưa bàn nãy Đại nhân Gà thần đại nhân thật là phi thường Tiêu liệt đứng ở phía sau khẽ nói Đương nhiên gà thần đại nhân chính là sùng vật của vị đại năng kia Sao hung thú thô tục có thể so sánh chưa Tiêu liệt hài cũng cảm thấy kếp sợ Đối với sức ăn của gà con Cả một bầy đàn Cả một bàn đầy đồ ăn Giờ đã trống không rồi Một chút cặn cũng không còn Không biết bụng của gà thần đại nhân này làm bằng cái gì chứ Giờ phút này các dân chúng kéo dài Mang lễ vật tới để cảm tạ Bọn họ đã biết đây là sùng vật do vị đại năng kia để lại Tuy vị đại năng kia không tới Nhưng những dân chúng thuần phát này Cũng muốn cảm tạ vị gà thần này Tiêu liệt tướng quân Cho chúng ta vào cảm tạ gà thần đại nhân đi Dân chúng tay xách nách mang Nhật tình hô lớn Tiêu liệt nhìn biển người ở phía dưới Tay làm ra thủ thế bình tĩnh nói Hào ý của các vị Gà thần đại nhân tầm lĩnh Nhưng gà thần đại nhân đang nghỉ ngơi Mọi người trước hết cứ về đi đã Chớ nên quấy rầy gà thần đại nhân Dân chúng vừa mới nghe Vội vàng yên lặng Lại đặt những lễ vật trên tay xuống phía trước Tiêu liệt đại nhân Thành lĩnh quận có thể bảo vệ được Cũng nhờ ở tướng sĩ nữa Chúng ta không có thứ gì tốt Chỉ có mấy đồ này tặng cho các vị Đám tu liệt thỏa mãn gật gật đầu Tiêu bọn họ đã không làm được nhiều tác dụng Nhưng dân chúng có thể nhớ tới bọn họ là quá đủ rồi Những huynh đệ từ trận khi thủ thành Cũng có thể yên nghỉ Mà lúc này Một giọng nói giống như là xuyên thấu tầng tầng hư không Vang vọng trong tai mọi người Gà con đi thôi Mọi người vừa nghe Giọng nói này là của ai Chẳng lẽ là vì đại năng kia sao Gà con đang nằm ở trên ghế Ảo tưởng về cuộc sống tốt đẹp Và nghe tiếng thì lập tức dương cánh Rồi chạy như điên ra ngoài Tiêu lệ hải theo sắt phía sau vẻ mặt kích động nói Tiêu liệt, mau để mọi người chuẩn bị, theo ta ra khỏi thành nhanh đón vị đại năng kia. Rõ, cửa thành đã mở, gà con chạy như điên về đằng xa ngoài thành, tới chỗ Lâm Phạm đang quay lưng về phía mọi người, rồi nhảy lên, đậu trên vai quán. Con gà kêu lớn một tiếng, giống như quá no, mà không đứng vững được, ngồi bệt xuống luôn trên vai của Lâm Phạm. Đám người tiêu lệ hài, đứng ở cửa thành, nhìn bóng người ở phương xa kia, cả đám đều có cảm giác muốn quỷ lạy mái tóc dài phiêu rặt bay trong gió, quần áo trắng nhiều tuyết thực sự là vô cùng thoát tục. chỉ là không nhìn thấy được khuôn mặt của mấy vị này, khiến tiêu lệ hải rất tiếc nuối. Xin dừng bước, ngài cứu ngàn bạn con dân thành lĩnh quận, xin cho chúng ta dùng tấm lòng chân thành nhất cảm tạ ngài. tiêu lệ hải gấp gáp nói. vô số dân chúng vây quanh cửa thành, hoặc là trèo lên cả tường thành, về mặt trời mong nhìn bóng lưng tuyệt thế kia. bọn họ thực sự rất hy vọng vị đại nhân giống như thần kia có thể đi vào thành lĩnh quận làm khách để bọn họ dùng kính ý cao nhất để mà cảm tạ không cần tiện tay mà thôi Lâm Phàm bình thản nói sau đó vì thần hóa thành một dải ánh sáng biến mất giữa trời đất tới vội vàng đi cũng vội vàng thậm chí cả mặt cũng không nhìn thấy cứ như vậy rời khỏi Tiêu Lệ Hải nhìn bóng người biến mất vẫn mãi chưa lấy lại được bình tĩnh trong đầu cứ quanh quẩn một câu nói vừa rồi tiện tay mà thôi tiện tay mà thôi Đại nhân Chúng ta Tiêu liệt không ngờ vị đại nhân kia Cứ như vậy mà đi rồi Tâm tình có chút mất mắt Mà các dân chúng đang ngóng trông Cũng không khỏi thất vọng Tiêu liệt Vị đại nhân này mới là chân chính đại nhân nha Tiêu liệt hải ta gặp qua vô số người tông môn Nhưng lại chưa bao giờ gặp được vị nào Không bằng danh lợi như đại nhân Cứu mấy ngàn vạn người Lại chỉ một câu tiện tay mà thôi Vừa rồi Người có nhìn thấy vết máu nơi góc áo của đại nhân không Trong đôi mắt thâm trầm của tiêu lệ hải đã chẳng đập tôn kính vô hạn đại nhân nhất định là bị thương thành những quận mấy trăm năm lịch sử nguy ở sớm tối là vị đại nhân kêu cứu cứu vớt chúng ta bản quận chủ quyết định xây dựng một pho tượng trăm triệu của đại nhân đứng thẳng ở trong thành khắc ghi chuyện hôm nay để hậu nhân được trầm ngưỡng tiêu lệ hải nhìn mãi về hướng lâm phàm bay đi nói rõ tiêu liệt gật gật đầu không có bất kỳ dị nghị gì đối với quyết định của quận chủ đại nhân bảo vệ mọi người Lại không hề phu trương hay đòi báo đáp Tùy xây dựng pho tượng trăm trượng Sẽ hào tốn tài của Nhưng Tiêu Liệt cho rằng tất cả đều đáng giá Đại nhân Nhưng chúng ta không rõ khuôn mặt của vị đại nhân kia Nên phải làm như thế nào cho phải Tiêu Liệt hỏi Không, thấy rõ Đại nhân kia có bóng lưng phiêu giật Trường bào trắng tinh Thế gian có một không hay Ta sẽ vẽ lại bóng lưng kia Người phân phó xuống Để dân chúng toàn thành cùng làm việc này Tiêu Lệ Hải ấn tượng thật sâu với cái bóng lượng phiêu giật của Lâm Phạm Vâng Tiêu Liệt gật gật đầu Lâm Phạm lại không biết Pho tượng đầu tiên trên nhân thế Chìm ngưỡng quán Lại được xây ở thanh lĩnh quận Trên vai pho tượng Còn có một con gà lơ thơ lông Khiến tổng thể càng thêm đi sâu vào lòng người Một khu vực không người Một vật sáng không biết từ đâu bay tới Rồi hạ trên mặt đất Gà con nhảy xuống Rõi cánh xoa xoa cái bụng no tròn Lại lắc lắc mông vặn mình Phẳng phất như là ăn quá nhiều Muốn vận động gân cốt một chút Giờ phút này trên mặt của Lâm phàm lộ ra nụ cười tiện tiện Có vẻ như rất vừa lòng với hành vi của mình vừa rồi Tạo hình phiêu lãng Theo gió là khí phách Thần bí tư cỡ nào chứ Ta đã nhìn ra Bức khí ở trong lúc điệu thấp Mới là chân chính là đại khí Hình tượng mới càng lớn Cũng không biết là mây hoặc bao nhiêu người nữa rồi <cười> Đang cao hứng Nhìn qua gà con Lâm Phạm đã có chút không vui Hồ. Gà con Gà con dừng động tác Đôi mắt to ngư ngác nhìn Lâm Phạm Bụng căng tròn ra Xem ra là hưởng thụ không tồi nhỉ Lâm Phạm nói Giọng điệu có chút khác thường Gà con lại không nhận thấy thế, thế kêu to Sau đó xoa xoa cái bụng tròn xe Giống như đang nói đúng vậy Những người đó thực sự là người tốt Mang đến rất nhiều đồ ăn ngon <cười> Tiểu ra liều chết đều sống mới xong Còn mày thì thật thoải mái Được ăn được uống vì cả người ra Lâm Phạm cười cười nói Nhưng bạn đã chẳng có vẻ gì đã đang cười Gà con đột nhiên cảm nhận một luồng sát khí Vô cùng mãnh liệt từ trên người của Lâm Phạm Khiến nó không khỏi run dày toàn thân Nó vội vàng đứng thẳng thân gà lên Hai chân khép lại Gặp cánh vào Cúi thấp đầu gáy nhỏ mấy tiếng tựa nhiên là đang nhận lỗi Lâm Phạm rất là kinh bỉ nhìn gà con Nếu là trước đây con lẽ đã, đã tin gà con đang hối lỗi Nhưng hiện giờ gà con ghẻ này Đã học lỏm được chân truyền quán. Làm gì có chuyện nhận lỗi dễ dàng như vậy chứ Sùng vật thật là đáng yêu Đúng lúc này Lại có một giọng nữ rất ngọt ngào vàng hiền hòa Giống như là tiểu muội nhà bên vang lên ở chốn không người này Một cái bóng trắng từ đằng xa chậm rãi đi tới Gà con lại đây Lâm Phạm cảnh giác nhìn bóng người phía trước Nơi núi rừng hoang vắng này Sao có thể vô duyên vô cớ chui ra một người Không đạo tạp chính là đạo trích Nhất định không phải là người tốt lành gì Cho dù đối phương là một đại mỹ nữ cũng không ngoại lệ. Lâm Phàm thừa nhận đối phương là một đại mỹ nữ, nhưng đây cũng không phải lý do mà hắn buông lòng. Theo Lâm Phàm, càng là nữ nhân xinh đẹp lại càng nguy hiểm. Tại Đông Linh Châu này, nữ nhân xinh đẹp nhưng vô dụng, sẽ bị các lão đại khắp nơi thu lầm tiểu thiếp, mà nữ nhân xinh đẹp còn tự do, khẳng định không phải nhân vật bình thường. "Ngươi là ai?" Lâm Phàm cảnh giác nói, đồng thời để hệ thống trả xét. Tiểu Thiên Vị sơ dài Tu vi còn chấp nhận được, cho đủ thành uy hiếp quá lớn. Nhưng tuyệt đối không thể khinh thường Bởi liệu có cô gái bình thường nào mới trẻ măng Đã có tu vi này chứ Dù cắn dược thì cũng không mạnh như vậy được Không cần khẩn trương Ta cũng không có ác ý Chỉ là đi qua nơi đây Nhìn thấy con sùng vật đáng yêu này Không khỏi bật cười thôi Cô gái áo trắng khẽ cười Nụ cười dịu dàng như là ánh mặt trời Có thể làm nhiệm mềm nhũn vạn vật Lâm Phạm cũng không khỏi có chút thất thần Nhưng lập tức kịp phản ứng lại Bà nương này có lực hấp dẫn thật mạnh Tiểu ra thiếu chút nữa là bị mê hoặc À Lâm Phạm đáp lại ngắn gọn Không muốn liên quan nhiều tên nữ nhân này nữa Qua màn vừa rồi Lâm Phạm còn không nhìn ra nữ nhân này Chỉ có tu vi tiểu thiên vị sơ dai Nhưng lực chiến đấu chân chính lại vô cùng phủng bố Giờ tay nhấc chân đều ẩn trú quy tắc Hắn lạnh nhạt như thế Nhưng đối phương vẫn không đi Thậm chí còn muốn làm quen Ta là dạ hàm Đến từ một tiểu đảo ở Nam Hải Không biết quý tính của công tử Dạ hàm áo trắng nhẹ giọng hỏi Âm thanh dịu dàng Làm cho người ta khó có thể không đáp Lâm Phạm hít sâu một hơi Trong đồng hiểu rõ Bà nương này rất khó đối phó Ta là Lâm Phong Lâm Công Tử Có thể cho ta ôm sủng vật của ngươi một cái được không Dạ hàm nói Hai mắt cũng nói lên vẻ yêu thích Xin lỗi Nó sợ người lạ Lâm Phạm tóm lấy con gà đang hớn hở, Muốn lao lên cho mỹ nhân ôm ấp Ném nó vào trong túi chứa đồ Cáo tử Lâm Phạm không nói gì thêm Bước nhanh rời khỏi nơi này Dạ hàm chỉ đứng yên nhìn Lâm Phạm đi xa Không nói gì mỉm cười Sau đó đi về phía trước Mẹ nói chứ Bà nương này rốt cục là ai Chẳng là người của huyết sát cát sao Cũng không phải Huyết sát cát sao có chuyện Chỉ phái một tiểu nhân thiên vị sơ dai Hơn nữa còn là một muội từ Nói nhảm với mình cả nửa ngày Thôi bỏ qua Muốn là ai thì là Không liên quan đến tiểu gia Giờ phút này Lâm Phạm đi một quãng xa Sau đó bay lên táng hải yêu địa đã rất gần hắn muốn nhanh chóng từ đó xem thử à, Mình sẽ ngừng tập này đây nha Và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào mọi người